các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi ra bên ngoài, tim đập mạnh liên hồi vì lần đầu tiên làm cái chuyện này, Vũ đứng quan sát trông bạn mình thì cũng khá là ổn cho nên vỗ vai. Tao biết mày làm được mà, khá lắm, giờ về nhà thịt luôn thôi, chúng ta cũng đói rồi, không phải lo lắng gì hết, là xong cả thôi. Hai tên trở về căn nhà qua con đường đất, Vũ bắt tay vào đun nước làm thịt, còn Trịnh thì cứ ngồi thừ ra vì vẫn còn đang hoảng sợ. Ngồi ăn với nhau, Sau khi mọi thứ cũng đã xong xuôi, Vũ tiếp lời: "Này cũng chỉ là bài đơn giản như vậy là được rồi, ngày mai thì theo tao đi ra chợ, rồi chú ý đến những gì mà tao làm, như vậy là được." Hai tên ăn uống no say, thì tay Vũ cũng lăn ra ngủ lúc nào, còn Trịnh thì vẫn còn hơi sợ hãi trong người. Hắn ta vừa lo chuyện lúc nãy, lại còn lo rằng khi chỉ cần hắn ta nhắm mắt thì ác mộng đã lại xuất hiện. Mắt của tay Trịnh lúc này cũng đã thâm quầng. Theo sức sống do mất ngủ liên tục, hắn ta đứng ra bên ngoài thì Vũ đã khẽ đập vai hắn rồi nói tiếp: "Giờ chuẩn bị mặc đồ đạt vào, rồi ra chờ với tao. Nay là có tiền nên mày cứ yên tâm thôi." Trịnh gật đầu đồng ý rồi bắt đầu di chuyển theo bạn của mình ra bên ngoài. Vừa đi đường thấy chán nản, hắn ta đã hỏi Vũ: "Sao mày không cắt tóc cạo râu đi? Để thế này thì trông có khác gì là ăn xin không? Thà tao để thế này còn hơn thì chẳng có ai nhận ra tao cả đâu. Kệ đi thôi." cũng không có vấn đề gì hết, giờ mày cứ quan sát thật kỹ cách tao làm là được." Vũ đáp lại một cách gọn lẹ và chắc chắn. Hai tên đi ra bên ngoài, rồi ngồi ở một quán nước rình mò một cách cẩn thận, mắt không chớp mà tia vào những cái chỗ hợp lý để có thể lấy được đồ. Trịnh ngồi xem tay Vũ dùng tay rồi cho nhẹ vào bên trong một cái giỏ, móc thật nhanh túi tiền, trong khi đám người đông đúc đang bận việc của mình mà không hề có chú ý tới. Vũ lại tiếp tục lần qua hết người này đến người khác với một dáng vẻ khoan thai. Hắn ta quay trở lại vị trí rồi móc tiền một cách cẩn thận trả cho chủ quán. Trịnh nhìn mà cũng phải trầm trồ vì hắn ta đã làm quá nhanh, hai tay vỗ vai nhau rồi ra hiệu đi về. "Mày thấy chưa? Nó đơn giản như vậy thôi, quan trọng là cách mày bình tĩnh để xử lý tình huống như tao mà thôi." Vũ cũng đã chứng kiến rồi, nhưng phải làm thì mới biết ra sao. Tiền kiếm được cũng kha khá. khá. Cho nên cả hai lại tiếp tục lao vào bên trong cuộc nhộng. Trịnh lúc này cũng đã dần dần lấy lại được bình tĩnh sau ngày hôm qua, hắn tặc kể lại cho bạn mình nghe về ác mộng mà mấy ngày hôm trước hắn ta mơ thấy Nhung, nhưng đáp lại thì Vũ lại cười phá lên. Đó cũng chỉ là do mày tự nghĩ ra mà thôi, làm chó gì có ma cỏ chứ, tao ở trong kia chết người là chuyện bình thường, nhưng chẳng thấy đứa nào gặp ma cả. Mày cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, thoải mái đầu óc lên. Tối nay tao với mày lại đi tiếp, lúc nãy tao đã kiếm được nhà rồi. Sao lại đi nữa vậy hả mày? Trịnh vừa cầm cốc rượu lên đã ngừng tay ngay lại. Vũ uống thêm cốc rượu nữa rồi đáp. Ơi, qua mày đi trộm, mày có thấy điều gì hay không? Chưa thấy gì thì cứ như vậy mà làm thôi. Nhanh lên, không phải chân trừ gì nữa. Mày có làm một lần thì sẽ có lần hai mà thôi. Giờ thì ngủ một giấc cho khỏe, mà trong mày cũng chẳng còn sức đâu. Không. Trịnh biết mình lúc này đã dấn sâu vào rồi thì cũng chẳng còn đường nào mà lui nữa, cho nên đành phải chấp nhận mà đồng ý ngay thôi. Hai tên lăn quay ra ngủ cho mãi tới tối mịt mới tỉnh giấc. Trịnh ngồi bên ngoài cửa nhìn ra bên khoảng không mà tâm trạng có đôi chút thấp thỏm. Chuyến đi ngày hôm nay không biết liệu sẽ như thế nào đây. Hắn ta thấy trong người nóng như lửa đốt, cho nên cứ đi qua đi lại hết chỗ này đến chỗ khác, khiến cho Vũ nhìn cũng nóng lòng theo. Cả hai im lặng không nói thêm với nhau câu nào Chờ đợi thời gian trôi Rồi sẽ lên đường Biệt kín mặt mũi song xuôi Đóng cánh cửa lại Bước ra bên ngoài màn đêm đen đặc Mọi cảnh vật lúc này cũng đã chìm vào trong giấc ngủ Vũ vẫy tay ra hiệu Hai tên bước đi trên con đường đất Một cách chậm rãi và tránh phát ra Những cái âm thanh để người khác phát hiện Lần này tới một ngôi nhà ở cuối xóm Có lẽ là chủ nhà cũng đã đi ngủ Vì bên trong nhà tối on Không có lấy thêm một chút ánh sáng nào ấy đã an toàn, Vũ đứng ở bên ngoài canh cho Trịnh nhảy vào bên trong, nhưng lần này thì thực sự quả là khó khăn, bởi vì bên trong cũng đã được rào chắn một cách cẩn thận, cho nên hắn ta phải lén lút len qua qua rào để tiến vào bên trong nhà. Nhưng hắn ta đâu có ngờ rằng là chủ nhà ngày hôm nay lại khó ngủ, cho nên vẫn cứ ngồi bên ngoài hóng gió. Thấy tiếng sào sạt phát ra từ bên phía chuồng gà, làm cho ông ta suy nghĩ, ông ta lén đi ra bên ngoài xem như thế nào. Trong lúc đó, Trịnh cũng đã phải bắt mồ hôi mới có thể len vào bên trong được. Thò tay vào bên trong với lấy con gà thì chuồng gà đã động lên dữ dội. Vũ đứng bên ngoài mỉm cười, rồi cũng đã chuẩn bị quay đi thì không ngờ rằng có âm thanh vọng ra khiến cho cả hai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net